Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em thích đàn ông thế nào? thư ân ân hất tay anh ra khỏi vai mình hung hăng nói Ai cần anh lo? Phí Kiệt bắt thình lình bắt lấy gái cô, kéo cô về gần mình Anh làm gì mà kề sát vậy? Lỡ kỳ đại vũ hiểu lầm thì sao? Cô lần nữa đẩy tay anh ra Sang mặt phí Kiệt trầm xuống Khoanh hai tay trước ngực Bộ dáng bực bội nhìn trừng trừng cô Em quyết định quen với kỳ đại vũ à? Anh nghiêm mặt, nghiến sang nói Phải Em nhận lời là bạn gái anh ấy rồi Nhưng vẫn chưa chính thức yêu nhau Phí Kiệt cố tìm ra khe hở Trong lời nói của cô Nhưng mà em đã chấp nhận Mẹ, Phí Đình nắm lấy thóc ân ân Đưa vào miệng nó Này, cái này không ăn được đâu Hứa ân ân kinh hôn một tiếng Cố gắng nắm thóc mình rượt lại Để anh, Phí Kiệt cúi đầu cầm bàn tay của đứa nhỏ Ánh mắt chấp chấp Nhìn chằm chầm tay ân ân Cô bụt đùn chân tay Nếu cô còn nhìn vào mắt anh nữa Chắc chắn cô sẽ bị trúng gió ngay ân ân vội vàng lui về sau ba bước Phí kiệt thấy vậy lại tiến lên ba bước Anh, anh đừng qua đây Khẩn trương cái gì môi phí kiệt dương lên Vừa cười vừa ôm đứa nhỏ Mày cứ như con ngựa khoang vậy Ta thả mày xuống dưới đất Em, em đột nhiên nghĩ đến Hứa ân ân cố Chống lẳng vội vã tìm có gì để chạy đi Giúp anh trả chút tư liệu Phí Kiệt cầm tay cô đi đến máy vi tính đặt gần cửa sổ trong phòng khách. "Anh nghĩ chúng ta nên tìm chút tư liệu về đứa nhỏ, các người đều là phụ nữ thì dễ dàng hơn." Ân Ân nhìn chăm chú tay Phí Kiệt, đang nắm chặt tay mình. Cô biết mình đáng lẽ nên dãy dụa nhưng không biết tại sao, cô lại chẳng có chút sức lực gì. Bàn tay anh lớn và rất ấm, ngón trỏ vì cầm dao lâu ngày mà bị chai sần, hơi ấm trong bàn tay anh rất đỗi quen thuộc. Dù sao cô và Kỵ Đại Vũ cũng chưa chính thức yêu nhau. Cũng không thể tính là phản bội Coi như đây là kỷ niệm cuối cùng Trước khi từ giã cuộc sống độc thân Ví kiệt thấy cô chăm chú nhìn bàn tay anh Anh dám thề cô nhất định thích anh Có lẽ cô cần thời gian Để làm rõ tình cảm của mình mà thôi Hứa ăn ân Nếu anh theo đuổi em Em thấy thế nào Anh đột nhiên quay đầu hỏi cô Em, anh Chân trái ân ăn, ăn vấp chân phải Xem tí nữa là té Tim cô đập loạn xạ vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt cười cợt của anh trực giác liền phảng bị anh không cần làm dối tung mọi chuyện lên em muốn quen với kỷ đại vũ phía kiệt nước mắt nhìn cô tiếp tục kéo cô đi đến máy vi tính cô đã muốn quen với kỷ đại vũ phải qua cửa ải của anh đã buổi tối ở phòng bếp nhà hàng philadelphia khử anh vẫn như ngày thường đi vòng vòng nhà hàng nói chuyện phiếm với khách quen cùng nhau nói về cuộc sống hoặc những thực khách mới tới nhà hàng lần đầu tiên nhận xét về món ăn hoặc là nói về những quán ăn gần đây họ hay đến. Giúp ngô phụ nhân, ở bàn số 3, thay bộ giao nĩa mới, bà ấy là ngô tiên sinh, rất thích món cá hồi. Hôm nay là sinh nhật của Trần Tiểu Thư ở bàn số 5, nói nhà bếp chuẩn bị một ít bánh ngọt bưng lên. Chú Tiểu Thư rất thích món khoai tây chiên nhưng vẫn muốn nếm thử món tôm sốt phô mai, chuẩn bị hai món đó đi. Sau khi trò chuyện với từng bàn xong, cô sẽ quay sang dặn dò nhân viên về những điều cần lưu ý. Bình thường khi cô làm việc ở sảnh nhà hàng, Ví Kiệt nói không ở nhà bếp đích thân nấu ăn thì cũng ở trong đó chỉ đạo mọi người để tránh những người ở nhà bếp làm ra món ăn không đúng tiêu chuẩn của anh. Nhưng mà đêm nay Ví Kiệt lại ngồi ở ghế trước của nhà bếp, mắt thì cứ nhìn chầm chầm, nhất cử nhất động của Ân Ân. Anh dứt cuộc muốn làm gì? Cả ngày cứ ôm lấy cô, còn chưa đủ sao? Hơn nữa còn nói cái gì mà hứa Ân Ân nếu anh theo đuổi em, em thấy thế nào? Dứt cuộc anh bị cái gì vậy chứ? Hứa ăn ăn bị phí kiệt nhìn đến nổi cả da gà Quyết định không trốn tránh nữa Đi nhanh về phía anh Anh làm gì mà cứ ngồi đây tránh ra Hứa ân ân hạ giọng Không khách khí đuổi phí kiệt Vì sao? Anh làm em căng thẳng à? Anh khoanh tay trước ngực Ông dung nhìn cô Mọi con gái trong nhà hàng đều đang nghĩ anh thích họ Họ không thể chuyên tâm dùng cơm Anh hy vọng họ lãng phí đồ ăn của chúng ta à Cô hai tay trống nạnh, Chừng to mắt nhìn anh Làm ơn đi ra dáng đầu bếp một tí đi Mau lên Mau đi lên lầu đi Anh không có nhìn họ Anh chỉ nhìn em Anh đã nhìn em suốt 10 năm rồi Nhìn 10 năm mà sao vẫn chơi chán Nhìn thêm chút nữa cũng chẳng sao Mùi ánh nhét lên nhìn cô từ đầu xuống chân Đem mấy lời ngon ngọt này Mà nói với các cô gái khác đi Cô là hoa đã có chủ Cô đã chấp nhận là bạn gái của kỷ đại vũ Cô cố gắng thôi miên chính mình Anh không nói ngon ngọt với cô gái khác đâu Em là người nhà của anh đấy Hứa Ân Ân lập tức bình tĩnh lại, "Em không chỉ là người nhà, mà còn là quản lý nhà hàng." Hứa Ân Ân cướp lời anh, không muốn nghe anh nói bậy bạ gì nữa. "Tóm lại anh làm ơn đi lên lầu giúp em, bằng không em sợ." Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.